Cái bản này nó có... Uh, hình như nó được, cũng được xài ở trong Annabelle Nó được xài trong Annabelle năm 1984 C -c -c cái, cái bản Annabelle năm 19 -19 1984 <cười> Bá Hồng anh có thấy bình luận của em nghe bá Hồng <cười> Trình pháp của Youtube đã được khởi chạy Các bạn có thể qua bên Youtube để xem Chào được lạ Một lần nữa xin mến chào các cô các chú, anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng An Tốn và Fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo cũng là kết thúc của nhà vắng bóng thổ công trước khi vào truyện tôi tôi tôi tôi, tôi, tôi nhiều nhanh quá. Trước khi vào truyện thì tôi xin phép được review lại tập 1. Uh, cái câu chuyện nói về cái cái cái cái lão cái lão quý là một ông uh, một ông chuyên khai khoáng. Lão quý đã đào một cái khu đồi ở cái, cái cái cái cái cái trên cái đồi Bà Luông ở vùng Tây Bắc và đã đào được một cái hang toàn là đá quý. Trong đó lão quý lấy được một cái hòn huyết ngọc. Chưa biết là cụ thể nó như thế nào. <cười> đào ra một hòn huyết ngọc và khi mà lên thì lại Bắt được một con rùa núi Hai cái đó mang về Từ khi mang hòn huyết ngọc Và con rùa núi về Thì có rất là nhiều sự lạ xảy ra Đêm ngủ thì không có ngon Nhà xảy ra giam ba Cái thứ nó rất là quái dị Cái điều kinh khủng nhất đó là Đứa con bé của lão quý Thì cứ đêm khóc từ 2 giờ cho đến 4 giờ dỗ kiểu gì cũng không được Còn đứa con lớn của lão quý Thì nó còn kinh dị hơn đó là Đứa con lớn của lão quý Là vốn mười mấy năm nó bị câm Nó bị câm Ây thế mà dạo này nó nói Đùng cái nó nói Nhưng nó nói Nó không phải là nói bình thường Mà là Nó nói những cái thứ nó rất là quái oăm Rất là kỳ dị Vậy thì chắc chắn là Cái vấn đề xảy ra Ở hai cái thứ mà Lão Quý mang về Đến mức mà Mời thầy cúng đến cúng Thì thầy cúng cũng phải bó tay Và ở tập này Thì chúng ta sẽ xem tác giả Nguyễn Hồng Dung Vũ Đồ Tể Sẽ giải quyết Cái, cái, cái, cái vấn đề Này là gì? Cái nguyên nhân nó là từ đâu? Má mối, từ Hòn Huệ Ngọc hay là từ con rùa Và câu chuyện nó sẽ xảy ra như thế nào? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi để ủng hộ tác giả Nguyễn Hồng Dung Vũ Đồ Tể không bị gay và đọc các tác phẩm khác của Hồng Dung thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tôi cũng dán ở dưới phần mô tả của video. Ờ vào đó đọc và các bạn có thể join vào trong nhóm kín của tác giả để đọc những cái tác phẩm khác. Uh, tác giả Nguyễn Hồng Dung là một tác giả trẻ nhưng có sức viết rất là tốt cùng với cái cái lối văn phong cũng rất là dễ chịu. <cười> Mà có rất nhiều bạn cũng đã được nghe những cái tác phẩm được A Tún chuyển thể thành audio đúng không ạ? Uh, để ủng hộ Tún các bạn chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè hơn nữa và đừng quên hãy donate cho Tún qua các hình thức bên Momo qua số tài khoản ngân hàng Visa qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video và các bạn ở nước ngoài đã có thể trực tiếp donate qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat của các bạn và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 cũng là kết thúc của nhà văn bóng thổ công tác giả Vũ Đồ Tài hay còn gọi là Nguyễn Hồng Dung không bị gay Buồn xuống trời càng lúc càng về khuya các lạnh của những ngày giáp Tếtt làm cho m ngủ Nguyệt chỉ muốn cuộn chặt mình trong tấm chrăn bông d giàyộm cột bàn tay vòng qua ôm đứa con bé mới lên ba đã thiêu thiêu ngủ từ bao giờ anh đồng hồ bây giờ cũng gần 2 giờ đêm ngủ không ngủ nổi có thể là vì thiếu hơi của lão quý cũng có thể là vì m biết Chỉ ít chút nữa, đứa con của mụ nó sẽ lại khóc ré lên ngặt nghẽo, y như là những ngày trước. Thôi thì thả thức còn hơn, là một lát nữa giả rất ngột. ai thế nhưng mọi thứ lần này lại khác. Đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, đứa con của mụ vẫn cứ im bặt Cái giống trẻ con nó đã quấy, nó đã khóc thì nó thành thói. Thế mà hôm nay, nó lại lầm im. Thành ra làm cho mụ nguyệt cảm thấy trong lòng bất an Mụ nằm không yên Khét đưa bàn tay sờ soạn khắp người đứa bé một lượt Không nóng, không sốt Cũng không thấy khó ở Nó vẫn ngủ ngon lành như vậy Bố tổ sư nhà anh Đêm nay anh cho tôi ngủ Được tròn rắc đến phòng Mụ nguyệt lầm bầu Như để an ủi bản thân mình cả nghĩ Thoáng qua tiếng thở dài Mụ với lấy cái điện thoại ở trên đầu giường, bấm một dãy số quen thuộc. Alo, thế đã về chưa Mụ nói khẽ lắm, như là sợ đứa con giật mình tỉnh giấc. Khó, tôi sắp về rồi. Cái nhà bà này hay thật đi. Đã bao nhiêu năm nay, tôi không bao giờ về sai giờ đâu. Giảm phút nữa tôi về. Hey, thế mà cứ 30 phút lại gọi một lần là thế nào? Thế nhà không có nóc cả hả? cả mấy bạn bè tôi nó cười chê cho là không biết dạy vợ à, Gấm thật đi. Lão Quế chát chúa quát vào trong điện thoại, giọng đã lè nhè hơi rượu. Nguyệt biết là lão vẫn còn đang ăn nhậu, bên cạnh vẫn còn có tiếng bạn bè, cho nên mụ cũng không muốn làm cho lão mất mặt, chỉ khẽ vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Chồng vị con, bố nặng hết cả hàng bạc. Mộ than thở Nghe như trong giọng nói Cũng có vài nỗi tủi phận Thôi Tự đi ngủ vậy Mình tự thương mình chứ trông cậy vào Cái ngữ gì đấy Phán này về Bà cho ngủ ngoài đường Cho biết thế nào là lễ độ Mụ Nguyệt khẽ lầm bầm Với tay kéo tấm chăn lên quá cổ Giữ ấm Còn tính thả lỏng cơ thể để chìm vào giấc ngủ Thì bỗng từ đâu Âm thanh ghê giận Nó vọng lại Cái tiếng kêu quang quát quang quát của con quả Vang lên ở ngay trên phía mái nhà mình Người ta vẫn nói Cái giống chim này nó kêu lên Là nhà có người chết Đã kêu thì nhất định Bét ra thì phải có kẻ ốm đau ấy thế mà từ nãy đến giờ Cũng đã mấy phút trôi qua Tiếng kêu ấy vẫn cứ quang quát vang lên Mụ Nguyệt có chút trột giả Khẽ đưa mắt ra ngoài cánh cửa sổ Hướng ra sân Ở ngoài ấy Là một khoảng không mịt mờ Đâu đó lẩn khuất mấy ánh đèn đường heo hắt Làm cho Mụ Nguyệt dùng mình Cũng không hiểu vì lý do gì Mà từ khi làm xong cái lễ tiễn Ông công ông táo về dài đến giờ Trong lòng của Mụ Nguyệt cứ thấp thọt Nóng như thể có lửa đốt Bất thình lĩnh Mụ Nguyệt vẫn còn đang lao sao Ở trong lòng vì tiếng của con quả Nó vẫn kêu quang quác quang quác ở bên kia Dường như là không chịu đi Thì có tiếng gõ cửa phòng vang lên Mụ giật bắn mình Không chủ động được Mà ngồi bật dậy Bản thân theo quán tính cũng nép sát vào thành giường Ai đây Ai đây Con con Hân phải không Có phải con Hân không Mụ khẽ cất giọng Bàn tay của Quảng vớ lấy cái điện thoại Bật chế độ đèn pin Mà soi dọi cánh cửa phòng Mẹ ơi Bên ngoài cánh cửa Giọng của con Hân vang lên khe khẽ Mẹ Mẹ ơi Mở cửa cho con Mở cửa cho con đi mẹ Là tiếng của con Hân nói Là cái thứ âm thanh ma mị văng vẳng Như vọng về từ cõi ô tịch Chỉ có như vậy thôi Mà mụ vợ của lão Quý Đã sợ đến mất cả mặt Nhịp thở của mụ bắt đầu phập phòng Tiếng tim đập bình bịch ở Trong lồng ngực Vang lên như trống trận Mụ không dám cất giọng Cũng chẳng dám bước xuống dưới giường Bởi vì mụ nghĩ rằng Biết đâu đấy Cái hình ảnh mà mới chưa nay mụ gặp phải Một lần nữa Nó lại tái hiện Hân à thế, thế sao giờ này còn chưa ngủ Qua đây làm gì Ngủ đi Mai còn đi học Mất một hồi sau Mụ mới dám cất tiếng Ấy thế nhưng tay vẫn cứ ôm khơ khơ cái tấm chăn dày cột Mà không dám động đậy Mẹ ơi Có cái gì ở dưới gầm giường con ý Con sợ lắm Mẹ mở cửa cho con với cái cái, cái cái cái gì là cái gì Thế vỡ vẩn Mày lại nhiễu sự đi Bé bỏng lắm đấy à nửa, nửa đêm nửa hôm rồi đi đi về đi ngủ đi con Mụ Nguyệt nói như quát Thế nhưng trong giọng nói của mụ vẫn tràn ngập nỗi sợ hãi Đến bây giờ thì Con Hân không nói gì nữa Chỉ nghe Một tiếng khóc khe khẽ của con bé Vọng vào đến tận giường Mẹ ơi Mẹ mở cửa cho con với Con sợ lắm Con không giúp ngủ trong phòng con đâu mẹ ơi Mẹ Mẹ mở cửa cho con với <cười> Giọng nói của con hân như muốn nức nghẹn lên. Mộ xa lắm. Trong thoáng chốc, Mộ tự nhủ rằng, có làm sao mình lại độc ác đến như vậy? Hổ còn không ăn thịt con, vì sao chỉ vì những nỗi sợ bóng sợ gió, Mộ lại nỡ đẻ mạc cho đứa con phải tội phải hận như vậy? Nghĩ thế, Nguyệt không chần chừ, vội bước xuống giường. Cái áo khoác để trên mắt Vơ vội Khoác vào đi về phía cửa Tiếng bàn lệ cửa Ken két ken két Vang lên Làm cho không gian căn nhà Càng thêm ma quái Dưới cái bóng đèn mờ ảo của hành lang Mộ nhìn thấy con hân đang ngồi thụp Ở dưới đất Đầu cúi gầm Từng dòng nước mắt lã trã của nó Rơi xuống dưới nền Mụ Nguyệt không cầm lòng nổi Vội bế lo lên Vốt vẹ ôm chặt lấy con thôi, thôi thôi thôi Mẹ mẹ đây Mẹ đây Được rồi không không phải sợ Không phải sợ Tối nay vào ngủ với mẹ Nghe chưa mẹ đây rồi Mụ nghẹn ngào lắm ấy thế nhưng ngay khi Mụ bế đứa con lên Chẳng hiểu làm sao Mà trong lòng của mụ như nổi hết một tầng da gà Một nỗi sợ hãi bao trồm lấy mụ Trầm sâu thăm thẳm mộ Nguyệt mang máng hiện lên một ý niệm Cái thứ mà mụ đang ôm Không phải là con gái mụ Mà là một thứ gì khác Một thứ hoàn toàn khác Một cái lạnh tê tái Tràn ngập trong lòng bàn tay Làm cho mộ Nguyệt muốn lập tức buông đứa con ra Chết Ôi trời ơi làm, làm sao mà người lạnh toát thế này hả con Thế con, con bị ốm đau ở đâu à Mụ thốt lên Rõ ràng chỉ mới đây thôi Mụ còn xoa vào lưng con bé Người của nó lạnh lẽo Y như cái xác chết vậy Không Con có sao đâu Con hân cất tiếng Gương mặt của nó bỗng nhiên trở về trạng thái lạnh nhạt Mụ nguyệt không giữ nổi bình tĩnh Vội vàng sờ nắn khắp mình mày của con Thế lại không đắp chăn vậy không Gớm Người lạnh biếng cả sai thế này rồi lại ốm mất thôi. Tết nhất đến nơi rồi. Mụ Nguyệt nói thế. Thế nhưng vừa dứt câu, thì từ giết lòng bàn chân của mụ cảm thấy ươn ướt. Đang sẵn cái điện thoại, cầm ở trong tay bật đèn flash. Theo bản tính, mụ Nguyệt dọi xuống dưới một cái thì... Ôi... Ôi giời ơi! Sợi ơi là giời Mụ Nguyệt hét lên một tiếng thẳng thốt Từ dưới đất Nơi bàn tay của mộ Ánh đèn pin chiếu dọi Bề bếp toàn là máu ấy thế nhưng điều đáng sợ hơn Đó là Dòng máu đấy không đâu khác Là từ cái ổ bụng của con gái mụ Đang không ngừng nhẹo ra xối xa mộ Nguyệt lúc này hãi lắm rồi Còn không giữ nổi thang bằng nữa Mà ngã khuyệu xuống đất Điện thoại trong tay cũng rơi qua một bên Mụ Nguyệt những tưởng cảnh tượng ấy đã là kinh khủng lắm Thế nhưng không Ngay khi cái điện thoại kia rơi xuống Ánh đèn pin nó cũng hắt lên trên mặt Của con gái mụ Là gương mặt của con hân Mụ Nguyệt vừa nhìn Thì điếm cả người Bởi vì hỡi ôi Bây giờ gương mặt của con gái mụ Là máu Toàn là máu từ mắt, từ mũi Từ miệng của con hân Nhều ra dòng dòng khápe này mụ sợ đến thế nào nhưng kinh khủng hơn nữa là khi nhìn vào mắt con gái mụ thể là cả cái mắt đen kịt cái khóe miệng của nó đang từ từ nhếch lên nở một nụ cười ma mị hân, hân ơi hân, hân ơi mặt mày bày lập sao thế à, con hận mày đừng dọa mẹ Như thế này thì mẹ đại ra quần mất con ơi <cười> Mẹ xin con đừng có dọa mẹ nữa Trong cơn bấn loạn Mụ Nguyệt chỉ biết rối lên vài tiếng Gương mặt của mụ lúc này đã trắng bạch Như thể cắt không còn một giọt máu Mẹ ơi Mẹ Con sợ lắm Mẹ ơi Mẹ ơi con xa lắm. mẹ cứu con, mẹ ơi. <cười> Giọng nói của con Hân lại vang lên. Ấy nhưng mà nó đâu có mở miệng đâu, vậy cái âm thanh đó nó phát ra từ đâu? Vừa lúc ấy, hai cánh tay của con Hân đưa tới trước mặt, bàn chân của nó từ từ lết tới phía mẹ nó. Giữa anh đèn pin mờ nhạt Mụ Nguyệt nhìn rõ Là đôi chân của nó đi Bằng mũi chân Lướt lướt trên mặt đất Tạo thành hai vệt máu kéo dài Đến chỗ mụ Mụ hại quá Nhưng cơn sợ hãi Đã lấn át toàn bộ lý trí Người mụ cứng đờ Mụ Nguyệt chỉ biết chu chéo lên từng cơn tuyệt vọng Ánh mắt của mộ trận trừng nhìn đứa con gái Đang tiến tới Cảnh tượng ngỡ như chỉ có trong những bộ phim kinh dị Ấy mà bây giờ, Mụ Nguyệt đang phải thấy tận mắt. Đào lòng hơn Ấy là con gái của Mụ, là con Hân. Hân ơi, mày mày làm sao thế, mẹ, mẹ xin mày con ơi. Mẹ xin con, con, con ơi. Mụ Nguyệt mếu máu lắp bắp, nhưng dường như con Hân không nghe thấy gì cả. Khóe miệng của nó cứ ngoát càng ngày càng rộng. Chẳng mấy chốc đã rách toạc ra đến tận mang tay Ở khoang miệng bên cạnh Mơ hồ còn nhìn rõ Cả những cái răng hàm của nó Lẫn trong máu me be bét Cái thứ máu mũi máu mồm Vẫn đang không ngừng tố ra Mà kỳ lạ là dòng máu ấy Lại cứ thế chảy lanh láng Lan dần ra đến chỗ của mộ nguyệt đang đứng Mẹ ơi Cứu con Mẹ ơi کون کون داؤ کھائی لا کون کو Mụ vợ lão quý, lắp bắp bật ra được một câu. Dù là sợ hãi lắm, thế nhưng nhìn con gái rơi vào tình thế này, mụ lại không kìm lòng nổi. Bất giác, mụ nghĩ đến cái gì? Mụ tụt thẳng quần ra, mặc cho tiết trời đang lạnh căm căm. Bà, bà có nước đáy đây, mày, mày vào đây, con ma điên này mày, mày vào đây, bà cho chết mẹ mày. Đoạn, mụ rơ cái quần dính đầy cái thứ nước tiểu nhe ngét lên trước mặt con hân, mà quơ qua quơ lại. Ây thế nhưng Xem chừng cái đứa con gái mụ Không coi cái thứ dơ dái ấy ra gì Nó vẫn đang không ngừng lướt tới chỗ mụ Miệng cứ thế mà kêu khóc Mày Mày cút đi Cút ra tao ra Tránh xa tao ra Rời ơi là rời Rời <cười> Đột nhiên con hân bỗng dừng hẳn lại Khóe miệng của nó ngoác rộng Ngay lập tức nó đóng chặt lại Nó từ từ lùi lại đằng sau mấy bước Thật ra cũng chẳng phải là lùi lại Chính xác hơn là như nó bị kéo tụt về đằng sau Con hân ngã vặt ra đất Tứ chi của nó bắt đầu dẫy đành đạch Nó cào xé xuống nền Thành từng tiếng ken két Nghe đến bút cả ốc Sau đó Cơ thể của con hân Như là bị một lực vô hình nào đó Lôi sảnh sạch ra khỏi căn phòng Rồi chỉ nhoáng một cái Đã biến mất trong dãy hành lang dài Sâu hun hút đen mù mịt của ngôi biệt thự rộng lớn ấy Mụ Nguyệt vẫn còn đang đứng lắp bắp Chưa kịp định thần Chỉ nhìn thấy con gái bị lôi đi Để lại một vệt máu kéo dài Trong bóng tối sâu hôn hút đằng kia Vang lên tiếng con gái của mụ kêu cứu Mẹ Mẹ cứu con Mẹ cứu con mẹ ơi Cứu con Tiếng hét của con hân lại vang lên Thế nhưng lần này nó là sự đau đớn Mụ Nguyệt cũng đứng phát dậy đôi chân vẫn còn tê cứng vì những thứ vừa trải qua Nó vẫn còn quá sức chịu đựng của mộ mụ. mụ rút dậy Mẹ vậy cứ mẹ ơi mẹ ơi Tiếng hét của đứa con làm cho mộ nguyễn như bừng tỉnh. Dù cho nó là ma là quỷ nhập vào thì cái thân xác ấy vẫn là con gái của mộ. không thể khoanh tay đứng nhìn được, mộ gào lên: Hân ơi! Hằng Hân... lên trong tuyệt vọng. Nước mắt của mộ cứ ràn rụa không ngớt. Đôi chân mộ rón rãy lết qua những căn phòng nỗi xót xa cho đứa con gái như tiếp thêm cho Mộ Nguyệt sức mạnh, mụ phải cứu nó, nhất định là mụ phải cứu nó. Mẹ ơi, con ở bên này, mẹ, mẹ ơi, mẹ cứu con mẹ ơi, mẹ ơi. Mộ Nguyệt nghe loáng thoáng đứa con vang lên giọng ở dưới lầu. Mộ mừng rỡ, mụ ba chân bốn cẳng phi vội xuống dưới. Thế nhưng cơn bảng hoàng chưa qua, thì đập vào mắt mụ là một cái bóng đen xì xì, tướng tá giống như là một người đàn ông. Cánh tay đang siết chặt cổ con bé Hân, mà dí chặt vào bức tường. Mẹ, mẹ ơi, cứ, cứu con, cứu con. Con Hân cất cái giọng như thể sắp sửa chết ngạt. Mụ Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt mụ trợn trừng lên. Tiếng nhân nhà mày, mày tha con tao ra à. Mụ giết lên một tiếng Sẵn cái bình hoa bên cạnh Mụ vồ lấy Mà ném mạnh về phía cái bóng đen Kỳ lạ Cái bóng đen xuyên qua Cái bình hoa lướt qua người của một cái bóng đen Như thể là mụ nguyệt vừa ném vào một màn xương khói vậy Mẹ Mẹ Con rùa Con rùa Con hân đưa cặp mắt tuyệt vọng Nhìn về phía mẹ mà cầu cứu. Cánh tay đang chỉ về phía con rùa vàng ở dưới đất. Bấy giờ, Mụ Nguyệt mới để ý, mơ hồ ở dưới đất có vật gì đó đang bò lồm cồm. Hiểu ý, Mộ chạy tới phang phang, dẫm đạp bom bóp lên cái mai con rùa vàng ở ngay góc cửa. Mộ cố gắng đạp từng nhát như phẫn nộ. Ây! Con mạ con quỷ, con yêu con quái, thả con bà ra, thả con bà ra, thả con bà ra. Mất một hồi lâu, mụ nguyệt đã có vẻ thấm mệt. ấy thế mà cái bóng đen nó nhất định không buông con mộ. Trái lại, dường như nó đang siết chặt hơn nữa. con hần như sắp tắt thở đến nơi. Nó vùng vẫy, tay chân khô khoáng loạn xả. Hai hàng nước bắt cứ như trực trở mà rơi xuống. Nhìn con mình như sắp bị người ta giết chết. Là một người mẹ cũng chẳng can lòng. Mụ Nguyệt bây giờ, không còn nghĩ nhiều nữa. Mụ trực tiếp chạy thẳng vào trong bếp. Theo trí nhớ, mụ lần mò ra một con dao to bản. Là con dao mà mụ chuyên dùng để chặt xương. Một hơi, mụ lao thẳng đến chỗ con rùa, mà băm từng nhát chát chúa. Tiếng lưỡi dao va vào, vào cái mai rùa, y như là mụ đang chém vào sắt. ấy thế nhưng sau vài nhát chém, đã có tác dụng. Cái bóng đen dít lên một tiếng, Đoạn hóa thành một làn xương khói mờ ảo Chui tọt vào bên trong cái mai rùa Con Hân mà nhờ vậy Giữ được một mạng Mới rơi bệnh xuống dưới Ôi xong rồi Hân ơi, Hân, Hân ơi. Con có làm sao không ạ Hân ơi con có làm sao không Con đừng dọa mẹ con đấy Con Hân bây giờ ốm yếu lắm Nó mềm hoạt nằm trong vòng tay của mẹ Không hiểu sao Lúc nãy rõ ràng máu me còn trào suối xả trên người của nó. Bây giờ đã biến mất hết. Mẹ! Mẹ! Mẹ giết con rùa đi! Mẹ giết nó đi mẹ! Con Hân khẽ mở cặp mắt trợn lên. Dù không giữ nổi tỉnh táo, thế nhưng nó vẫn nghiến răng nghiến lợi, cùng quẫn. Ờ, ờ, ờ, để, để, để mẹ giết, để, để mẹ giết nó. Mụ Nguyệt lại cầm lấy con dao ở bên cạnh Ấy thế nhưng lần này khi con dao vung xuống Bỗng nhiên Bàn tay của mụ lại tê cứng lên một nhịp Cảm giác rất kỳ lạ Giữa ánh đèn ở bên ngoài hắt vào le lối Mụ nhìn thấy như cái mai rùa Nó đã hóa thành một phiến đá đen xì xì Mụ lắp bắp Sao? Sao lại thế này? Thế này là thế nào Mụ cầm con rùa lên tay, quả thực bây giờ nó đã hóa thành một phiến đá. Được rồi, để, để, để mẹ ném nó đi, con, con đừng sợ, không sao rồi, mẹ đây rồi. Nói đoạn, Mụ Nguyệt đứng dậy, cầm lấy con rùa, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà. Trong đêm đen mờ mịt, Mụ chạy thẳng ra khúc sông cách nhà độ ngót cây số. Một hơi, Mụ ném đại con rùa xuống dưới sông. Cũng chẳng biết là con rùa có rơi xuống sông hay không, hay là nó chỉ lăn lóc ở đâu đó. Mụ cũng chẳng quan tâm nữa. Bây giờ trong đầu mụ chỉ có một ý niệm, là quay trở về với các con mình. Ờ à đi đâu đây? Cái giờ này đêm hôm còn ở ngoài này như con mại điên thế này. Hừ. Vừa về đến cổng, thì ở đằng sau lưng phát ra âm thanh quen thuộc là lão quý. Ôi trời, ơi quỷ ơi là quỷ. Quỷ ơi là quý, quỷ, uống cho nó làm vào rồi lú hết cả người ra. Đưa uống cho nó bổ nó béo, để rồi vợ con ở nhà suy chết thế này à quý ơi là quỷ ơi. Vừa nhìn thấy chồng, biết bao nhiêu uất ức hoảng hốt liền bổ nhào cả ra. Mụ hét toáng lên. Nhìn bộ dáng chân nọ đá chân kia xiên xẹo của lão chồng, làm cho mụ càng muốn nổi đêm. Bây giờ chỉ muốn dìm đầu lão chồng kẹt vào háng mà đánh cho một trận Cái tội bỏ mình một mình ở nhà Không những thế Xuyết chút nữa còn mất đi đứa con Chớp mắt trời đã hừng sáng Tia nắng dịu nhẹ của ngày xuân Đã bắt đầu len qua Làm cho lão quý không thể ngủ được nữa Lão hé hé cặp mắt Cơn đau đầu do rượu vật vẫn chưa ngơi Cả người ê ẩm Lão cũng chẳng nhớ đêm qua xảy ra cái sự gì Chỉ nhớ một điều duy nhất là lão uống Uống nhiều lắm Ôi trời ơi thế, thế này là thế nào Lão quý trận tròn cặp mắt Đến lúc này mới nhận ra Mình đang ở đâu có nằm ở trên cái giường quen thuộc Mà là nằm ngay đơ ở giữa vườn Ngay cạnh cái hồ cá bonsai Ôi trời ơi Mình ơi Ê, Nguyệt ơi Nguyệt! Lão khẽn gượng người dậy Bàn tay phủi phủi đi những bùn đất Bám ở trên người Miệng vẫn không ngừng với gọi vợ Ông còn chưa chết mẹ nhà ông đi Ông còn sống dai thế lắm gì nữa Chồng nó chờ cơm chứ Từ trong nhà mộ Nguyệt hất hàm bước ra Đứng chống nạnh hoa ngoắt Sao sao sao lại để tôi nằm ở đây thế này Hờ Thế không biết đưa người ta vào giường mà bôi vôi à Ờ đấy Tôi thế đấy Ông không ở được nữa thì thôi. Ông đi mà bảo mấy cái con xanh ở quán cà OK. Mấy cái con nó rượu uống vào buồng ấy, đầy rượu thôi. Mộ Nguyệt chéo, ánh mắt sắc lạnh tỏa ra một cơn ghen tuông hừng hực. "Chả trà nào? Vư vẫn. Đêm qua tao uống không độ chứ trả xanh cái gì? Vư vẫn." Nghe đến đây, Mộ Nguyệt không giặn nổi cơn ba máu sáu cơn nữa, Mộ Phi thẳng đến chỗ lão quý. Mà véo mạnh vành tay, gây đầu của lão xuống đất. Thế đứa nào? Hả? Đứa nào đêm qua nằng nặc đòi ngủ ngoại này? có bảo cái gì mà anh chỉ yêu mỗi một mình em thôi. Yêu em nhất trên đời này. Hả? Trời ơi là trời chứ. Tôi tưởng là anh yêu tôi, anh thương tôi. ấy thế mà anh vừa ngẩn cái mặt lên nhìn tôi. Thế anh còn nói... Anh còn nói... Nói cái gì? À. Anh còn bảo là sao cà phê ở đây xấu thế? Trời ơi là giời! <cười> chồng cây là chồng quý ơi là quý! À, à, à, à, thế à? à, à khoan! À, à, từ từ đã! À, à, à, nghe tao giải thích đã! Không, không! Không phải là tôi nói đâu! À, à, à, à, đúng rồi! Là tôi bị ma nhập! Là bị ma nhập đấy! Thật! Ai hổ đau... Lão quý cố gắng vớt vát, ấy thế nhưng mỗi một câu mỗi một chữ, càng làm cho mụ nguyệt thêm điên tiết. Cứ thế mà kẹp đầu lão vào chân, đánh cho một trận ra trò. Còn chưa nguôi thì từ ngoài ngõ, vang lên tiếng chuông bấm cổng. Ngoái đầu nhìn ra, vợ chồng nhà quý thấy bóng dáng của một lão già, có khi đã ngoài 70 mươi, dâu tóc đã bạc phơ cả. Trên người bận một bộ nâu sòng, nhìn dáng vẻ là cao thâm lắm. À, ai đấy nhỉ? em mở, mở cửa xem Tôi có chưa xử xong đâu đấy Mụ Nguyệt nguyết dài một cái Sau đó đứng lên Ấn mạnh cái người Thả cái đầu của láo quý bị kẹp ở háng mình ra Sắp xếp lại quần áo cho nó phẳng phiêu rồi đi ra ngõ Đến lúc này xác nhận rằng Bản thân mình không có quen người ở ngoài kia Mụ mê dịu dọc Dạ chào cụ Cụ tìm ai ạ Mụ Nguyệt lễ phép Cánh tay cũng nhanh chóng mở cánh cửa lớn ra Nhà chị Có phải là nhà đang vướng oan trái không Ta nghe lời khẩn cầu của đồ đệ mà tới Vừa nói Ông lão vừa rút trong túi áo ra một bức ảnh Ấy chính là hình ảnh của lão thầy cúng Mấy hôm trước Dạ Dạ vâng Đúng rồi ạ Ôi trời ơi thầy Thầy đến rồi Con mừng quá Con ngóng thầy mãi Đến đây Mụ Nguyệt đon đà, mời ông lão vào trong nhà. Đoạn hắn giọng quay sang lão quý. Mình ơi! Thầy đến rồi đây này! Qua giam ba câu chào hỏi, lão quý xem ra cũng lễ phép lắm. Thói đời hiếm khi được người ta tìm đến tận nhà mà giúp đỡ như vậy. Dù kể cả là không được công được việc gì, thì lão quý cũng phải nể trọng đến tám phần. Dạ, à, thầy sơi nước... À. Lão quý Hồ hỏi Lại rút bao thuốc trong người ra Mời thầy một điếu Nhà anh chị không phải khách giáo Kể mọi việc ta xem Ta nghe đồ đệ ta nói Nhà này vướng phải con tà mạch lắm Ta vốn không tin Ở cái thời đại mạt pháp này Làm gì có thứ tinh thứ tà nào Mà đến cả đồ đệ ta còn phải sợ Hiêm lắm Dạ Chứ mà chả giấu gì thầy có thật đấy thầy ạ Ê mà đêm qua Con đuổi nó đi rồi ở Từ nay chắc không sao đâu thầy ạ Mụ vợ của lão quý nghe vậy Nhìn chồng mỉm cười chua chát Ê, ê đuổi à, Nhà anh chị đùa ta đây à Lão già trận mắt Nhìn một lượt Biết ngay người đàn bà này cũng không có căn quả gì Lý làm sao mà đuổi được Tinh được ta Còn cái thằng cha kia thì càng là cái loại chẳng ra gì con ơi để, để để con kể cho thầy nghe ạ. Đoạn mụ Nguyệt cứ thế mà thuật lại tình hình đêm qua, từng lời kể làm cho bản thân mụ lẫn lão chồng cũng phải nổi cả gai ốc. Không nghĩ đến trong căn nhà mà hai vợ chồng ở lại chứa đựng nhiều sự rùng rợn đến thế. Dạ, đại sự tình là như thế đấy. Cuối cùng, con ném mẹ cái con dù bỏ đi xuống dưới sông thầy ạ. Mụ còn chưa dứt câu thì lão Quý cũng lạnh toát cả người. Cầm tay vợ mà rưng rưng nước mắt. Lão cũng không tưởng tượng nổi. Chỉ một tí, một tí nữa thôi là lão đã mất đi cả vợ, cả con. Ôi trời ơi, mình, mình cũng bảo thật đi. Chứ, chứ phải tôi, tôi chạy bố đi rồi. Mụ Nguyệt nghe vậy, định nói gì đó. Thế nhưng, ông thầy kia chỉ lắc đầu mấy cái mà chận học. Sợ rằng, việc không đơn giản như thế đâu. Đoạn thầy nói Chẳng giấu gì nhà anh chị Ngày ừ. em qua sau khi đổ đẻ về tìm ta Báo lên chuyện này Trên đường hắn về Đã bị xe tải cán chết ấy nhưng mà Xem tin tưởng Thì dương thọ của hắn còn cao hơn cả ta Việc này không có bình thường Chỉ sợ Thứ mà nhà chị ném đi Không phải là con tà mà là thứ khác. Nỗi vui mừng còn chưa kéo dài được, thì hai vợ chồng lão quý bị lão thầy già tạt cho một gáo nước lạnh. Một cảm giác bất an mơ hồ lại ráy lên. Thầy ơi, thế thì, thế thì vợ chồng chúng con bây giờ phải làm sao hả thầy? Lão quý vội vàng tiến đến về phía lão già. Đặt tay lên đùi của lão như thân tình lắm Lão già ánh mắt nheo lại trầm tư Suy nghĩ một hồi đoạn nói Ngày trước Đồ đệ của ta tới đây Có dặn ta là đã đặt một trận yểm Để bảo vệ nhà anh chị Đưa ta đến xem Lão quý nghe vậy thì lập tức nhớ về bốn viên kim cang Mà ông thầy cúng trước đã để lại Không nói hai lời Liền dẫn ông già đi đến vị trí bốn góc nhà Ấy thế nhưng điều kỳ quái lại xảy đến Ở tất thầy bốn cái hố trôn Bốn viên kim Cang Hố nào hố đấy cũng ẩn ẩn Toàn là máu Bốn viên kim Cang vốn dĩ Màu sắc tươi sáng như vàng Bây giờ đã đen kìn kệt Thậm chí còn nứt toát cả ra Trong thế cảnh ấy Lão giả có vẻ như chấn động lắm Bản thân lão biết Những viên kim Cang này có uy lực mạnh mẽ đến như thế nào Ấy thế mà còn bị con tà ở Trong nhà này đem ra làm đồ chơi Thế này ai thế này thì Lão già cầm bốn viên kim cang trong tay Mở run dậy Trên ánh mắt cũng hiện lên tê kinh sợ Tôi phải nói thật với anh chị Đến nước này thì Bản thân tôi cũng không làm gì được đâu Lão ngồi bẹt xuống cái ghế Ánh mắt lão lên nhìn quanh căn nhà một lượt Thứ này chỉ ít tủ luyện cũng phải ngàn năm Đừng nói là ta Chứ có đến bốn thằng như ta cũng chịu. Một câu này làm cho vợ chồng lão quý cũng sợ đến mất mật. Nhìn từ trên xuống thì người này cũng tám chín phần cao thâm. Nhìn từ dưới lên thì cũng đến tám chín phần thâm và cao. Ấy vậy mà còn bó tay. Không lẽ là hết cách? Ta, ta nghĩ là tốt nhất là nhà anh chị nên sớm rời khỏi đây thôi. Chừng mà còn nán lại thì còn gặp hòa. Ta, ta nói đến thế thôi. Ờ, uh, chào anh chị. Ta về. Lão già nói câu được câu trăng như là nghẹn lại trong cổ học. Còn không kịp để vợ chồng nhà Quý nếu giữ mà đứng dậy cất bước đi ra ngõ. Để lại một nỗi bất an trong lòng của vợ chồng nhà Quý. Thầy ơi! Thầy dù gì đã đến thì cũng ở lại. Ăn cùng vợ chồng nhà con bữa cơm. Ô kìa thầy ơi! Thầy! Lão quý chạy theo gọi với. Dù gì, cũng đã hết nước hết cái. Năm mới thì đến đến đít. Giờ bảo vợ chồng dọn đi ngay. Biết tìm chỗ nào mà dung thân. Quê quán thì xa đến cả ngàn cây số. Mãi tiết tận cuối miền Trung. Nhà ngoại thì chật trội. Không lẽ lại vác mặt đến ăn Tết nhờ nhà ngoại. Rồi người ta nói rằng làm sao? Rằng là mình giàu có như thế. Mà phải đi ăn trực nhà ngoại. Mấy ngày Tết. Ai mà nghe nổi Lão quý cố chấp chạy theo lão thầy ra đến tận cọng nó như thế nào đi chăng nữa Cũng không thể thay đổi được ý thầy Trái lại Còn làm cho lão già thêm bực bực dọc Lão quay lại Máng xối xả vào lão quý một trận như tát nước Tôi đã nói rồi Tôi, tôi không thể làm gì được Coi như là Anh thương tôi Ở tuổi cao bóng xế Cho tôi sống nốt mấy ngày Vợ chồng anh không dọn đi là không được đâu Là họa sát thân đây Rất câu Lão quay người đi phăm phăm ấy thế nhưng đúng lúc ấy Bàn chân vừa đặt ra đến ngoài đường lớn Thì từ đâu Một cái xe bán tải như là mất phanh Tài xế trong xe hét lên oai oái Cố vặn vô lăng sang một bên Thế nhưng con xe như bị một ma lực nào đó điều khiển Tông thẳng vào người lão già Tiếng va đập đánh bóp một cái Như là quả dừa bị vỡ Cái đầu của lão già bị xe ô tô ghim chặt vào tường. Cả nửa thân dưới bị chèn cho nát bét. Bàn tay còn thò ra trong gầm ô tô, còn đang giật giật. Ôi dồi ôi ôi, ôi, ôi! ôi thầy ơi! Ôi thầy ơi! Lão quý hét lên, vội vàng, đến chỗ tường ba ngoài cổng, nơi mà lão già bị đâm trúng. Thế nhưng sức của một mình lão quý thì làm sao có thể lôi cả cái xe ra được, chỉ đành trợn mắt mà nhìn lão già hấp hối. Khuôn mặt của lão giả bị bóp méo bởi cái xe ô tô Đang ở trong cái khe tưởng Đôi mắt trợn trừng Một bên mắt thòi lòi cả ra ngoài Miệng lắp bắp Quỷ Quỷ Quỷ thành tinh Thành Thành Thành tinh rồi Lão giả cố gắng thốt lên trong cơn thoi thóp Mó mồm máu mũi trào cả ra Nhìn lão trừng như đau đớn lắm Thầy ơi! Ý, ý thầy là gì? Quỷ quỷ thanh tinh là gì thầy ơi? Lão quý đang cố lay bàn tay nhăn nheo, đăng lạnh đi của lão già. ấy thế nhưng điều cuối cùng mà lão ấy làm là cố gắng trùng dùng chút sức lực cuối cùng mà chỉ vào trong căn nhà của lão quý. Đôi mắt trợn ngược lên, học ra một búng máu mà tắt thở. Lão quý thấy vậy thì hốt hoảng đến cực đẹp Làm sao mà không hoảng cho được Một người đang sống sờ sờ Ấy mà đùng một cái Đã chết Cho dù cứng vế đến đâu Sự ấy diễn ra ngay trước mặt Cũng không thể bình tĩnh nổi Độ 15 phút sau thì cư dân xung quanh Cũng đưa được thay của ông thầy giả ra ngoài Lão quý vì là nhân chứng quan sát Cho nên được bên công an Mời về hợp tác điều tra Lại nói Lúc bấy giờ Ở bên cái hồ cá bon sai trong khuôn viên nhàão quý con hân đứng đấy từ bao giờ trên tay đang cầm viên Hồng Ngọc thi thoảng viên Hồng Ngọc lấp ló lấp lé những tia đỏ rực con hân cứ đứng đó đôi mắt nhìn đâm đâm ra ngoài cổng chỗ hiện trường của vụ tai nạn mà nhách mép lên cười một nụ cười ma mị Đến tận sầm tối, Lão Quý mới được về nhà Cánh tay dai dài lên cổ Bởi vì nguyên một ngày phải ngồi trong đồn Lão nói tên tài xế lúc ấy Rõ ràng đã đánh vô lăng qua một bên Nhưng không hiểu sao Cái xe vẫn tông mạnh vào người của Lão già Bên công an thì không tin Bởi vì khi họ kiểm tra cơ bản Thì cái xe vẫn y nguyên Không có mảy may hỏng hóc gì cả Vừa vào trong sân, Lão Quý đã cất tiếng gọi Mình ơi Mình Có cơm chứa Tôi đòi lắm rồi Thế nhưng trong nhà không có lời đáp Đáp lại lão chỉ là sự im lìm đến đáng sợ Như là bùa vây lấy căn nhà rộng thanh thang Lão quý nghi ngờ Vội vàng chạy vào bên trong Lão giật mình khi thấy vợ đang nằm vật ở dưới đất Bên cạnh là con Hân Nhưng dường như con Hân không hề quan tâm Nó cứ đứng đó nhìn mẹ Một cách lạnh lùng Ôi dồi ôi Hân ơi Mẹ mày, mẹ mày làm sao thế này? Lão Quý nạt nộ, vội vàng chạy tới bế sốc Mộ Nguyệt vào lòng. "Mình ơi, mình ơi, mình có làm sao không mình ơi?" Lão Quý hốt lắm, vội vàng bấm vào nhân trung của vợ để xem liệu Mộ Nguyệt có tỉnh hay không. Ấy nhưng mà không có hiệu quả. Mộ Nguyệt vẫn cứ mơ mơ màng màng, chỉ có thể hé cặp mắt yếu ớt mà nhìn lão Quý. Mình ơi, mình cố lên, mình cố lên, tôi, tôi đưa mình đi bệnh viện, cố lên mình ơi, mình ơi, cố lên. Còn chưa nói nổi câu, Lão Quý đã lật mụ vợ cõng lên lưng, định lao ra ngoài cửa, thì từ đằng sau lưng, còn hần đã lên tiếng. Nó không cho đi đâu. Lão Quý quay phát người lại. không cho đi mạnh mày, mày đừng có lá mồm thế mà cầm thì chả sao mày nói toàn là nói cả có điên này lão tức mình lại lao ra ngoài ấy thế nhưng đi được ra cỡ một mét thì cả toàn thân lão quý lên cơn co giật lão quý nhìn lại không phải là lão co giật mà là mụ Nguyệt đang được lão cõng trên lưng co giật máu mồm ọc ra từng chàng ướt đẫm cả lưng lão quý Ôi ôi, mình ơi Mình ơi Mình đừng dọa tôi Mình ơi Mình làm sao thế này Mình ơi Lão quý Khóc lên thành tiếng Cố gắng ghi chặt lấy cơ thể Đang dần nguội đi Của vợ mình Nó không cho đi đâu Bố đừng đưa mẹ đi Một lần nữa Con Hân lại lên tiếng, bây giờ thì lão quý cũng ý thức được những điều mà đứa con đang nói. Đoán được sự việc không có tầm thường, lão quý vội vàng dìu vợ, quay trở vào trong nhà, đặt lên trên cái sofa. Kỳ lạ là quay vào nhà một cái, thì mụ nguyệt lại trở lại trạng thái mê man, không còn co giật hay là trào móng nữa. Mày, mày là đồ con, con ma con quỷ... Mày làm gì mẹ mày ơi mày nói nhanh, không thì ông trốn sống mày, ông trốn sống mày. Lão quý như bộc phát con thú hoang ở trong người, Lão vội vàng dùng đôi bàn tay chai sạn mà ghi chặt lên vai của con bé Hân. Ây thế mà, đột ngột nó chẳng nói năng gì nữa, nó lắc lắc. Mày nói nhanh lên, tiền nhân nhà mày, tiền nhân nhà mày... Lão quỳ hét lên như thể bất lực, lão ngồi sụp xuống. Hai tay của lão vò nát mấy chòm tóc lưa thưa ở trên đầu mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Ôi trời ơi. Ông bà tổ tiên ơi xuống đây mà xem này. Còn con là Thailand làm quỳ về ai đâu mà cứ ra lại đầy đọa con thế này à trời ơi là trời ơi. <cười> Căn nhà đã u ám Nay lại càng thêm u ám Mụ Nguyệt vẫn cứ nằm đó miên man Lão quý thì cứ gào thét khóc lóc méo máu Chỉ có con bé Hân Vẫn cứ đứng đó nhìn chằm chằm mọi thứ Khuôn mặt của nó lạnh lẽo mới đó hai ngày trôi qua. Hôm nay đã là hâm tín chiến Tết, chỉ còn ít nữa là giao thừa. Người người nhà nhà còn đang nô nức, chuẩn bị cho cái lễ cúng t tất nên, đèn hoa réo dắt. đâu đó còn vang vọng thêm cả tính nhạc mừng xuân. ấy thế nhưng trong căn nhà điều hưu này, lão quý cứ ngồi trơ ra như tượng. Mụ Nguyệt sau hai ngày vật lộn thì yếu lắm, tay chân đã nguội cả hết. đángng sợ hơn nữa, Là đằng sau lưng của mụ Bắt đầu dần nổi lên những đợt mụ Tanh hôi khó ngửi Lão Quỳ y lắm Ấy thế nhưng cũng chẳng làm gì được Ngày hôm qua lão cũng thử mời tới mấy tay y sĩ Thế nhưng cơ bản là bọn họ Còn không khám ra bệnh chưa đừng nói gì đến việc chạy chữa Mình ơi Mình Mình chuẩn bị Cúng giao thừa đi Sắp 12 giờ rồi. Trong cơn mê man, mụ nguyệt vẫn cứ thèo thảo. ấy thế nhưng xem ra lão quý chẳng còn thiết tha gì nữa. Lão chỉ lặng im. Cánh tay vẫn khe khẽ lau lên từng vết mưng mổ. Ở đằng sau lưng vợ. Mình có đau không? Cố lên mình ơi. Sắp rằng nằm mới rồi. Mình mình ở lại với tôi mình nhớ. Giọng nói của lão quý nghẹn ngào. Lão vẫn cố gắng kiềm lại Bởi vì lão biết Nếu như bây giờ lão rơi nước mắt Thì cả lão, cả vợ rất đau lòng Con Hân đâu Con Hân à, Mình mua quần mua, mua, mua, mua các thứ đủ cả rồi phải không Tôi mua đủ rồi Mình mua quần áo mới cho con Hân chưa Ta mua thêm sữa cho con út chưa Nhớ là chiều phải đem quần áo đi giặt đấy Con Hân Con ăn nó thích ăn gà rán Thì thoảng Mình nhớ mua cho nó Mụ Nguyệt thèo thảo Bàn tay lạnh léo Run run nắm chặt lấy tay của Lão Quý Con Hân nó ở bên kia à, sao, sao, sao mình lại nói gỡ mổm chăn chối thế Mình không sao đâu Mình phải cố lên chi là... Lão Quý cố gắng mỉm cười Khẽ vốt những sợi tóc còn đang xóa ra Trên gương mặt tái mét của mụ nguyệt Mình ơi Em yếu lắm rồi Em yếu lắm rồi mình ạ Chắc là em Em Không Mình không có làm sao hết Trời cao có mắt Không để mình phải bỏ tôi bỏ con đâu Nhưng mà Nhưng Mụ nguyệt có vẻ như không kìm được cảm xúc Mụ ho lên những tơn cơn khủ khổ, như muốn ọc cả ruột cả gan ra. Lão quý nhìn cảnh ấy thì kìm lòng không nổi, liền buông tấm áo của mụ xuống, mà quay mặt đi, cố giấu hết những dòng nước mắt đang chảy xuống. trong tay điếu thuốc lại đỏ đầu, từng đợt khói cứ thế lan ra, tràn ra cả một mảng sáng đèn ngoài hiên lạnh léo. Lão quý nhớ lại từng chuyện, từng chuyện, kể từ ngày xảy ra những sự lạ đến giờ. Ê thế nhưng lão cũng không thể nghĩ ra được một cái lý do gì thích đáng. Nếu như để mà nói chuyện kỳ lạ nhất lão còn nhớ, có thể là chuyện lão vác con rùa vàng kia về nuôi. ấy thế nhưng dù sao thì rõ ràng là vợ lão cũng đã ném nó đi rồi, chẳng có cớ gì mà mọi sự lại không tốt lên được. Lão quý lại tiếp tục nhớ, nhớ lắm mà không nhớ hết được. Trong cơn miên man, Lão Quý cứ châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác mà hút. Có khi bây giờ Lão cũng chẳng phải là hút vì thèm thuốc. Lão chỉ đơn giản là muốn làm một việc nào gì đó để cho qua cái sự bối rối ở trong đầu. Để cho qua cái cơn bĩ cực nó đang rằn vặt trong tâm can của Lão. Ít nhất là Lão còn có gì đó để mà làm. Chứ không phải là ngồi đó mà chấp nhận số phận vậy. Ai? Quá răng người về hạ Đến kịp giờ tiễn kẻ xa qua Chớ để đêm về hồn lay lắt Kẻ trông kẻ đợi, kẻ xa nhà Thuyền ai quá gian, người về hạ, đến kịp giờ tiễn kẻ xa qua, chớ để đêm về, hồn lay lắt, kẻ trong kẻ đợi kẻ xa nhà. Bỗng rừng một câu hát vang vọng bốn phía, câu hát nghe đến não lòng giống như là ai ao, ao lắm. Như thể trong câu hát đó chất chứa những nỗi cầm phẫn, không thể giải thoát được. Lão quý đang đứng bâng khuâng trước sân cũng bị câu hát ấy làm cho chú ý. Lão nhận ra, ấy chính là giọng hát của con Hân, con gái Lão. Hân, mày giả đấy à con? Hân ơi! Lão quý gọi, ấy nhưng xung quanh là tối om om. Lão phải cố nheo mắt lắm, mới nhìn về bốn phía. Đến cuối cùng phát hiện, ngay chỗ cái bể cá non bộ. Một cái bóng đen thấp thoáng đang ngồi vắt vẻo ở trên thành bể. Đôi chân thi thoảng còn khuấy xuống mặt nước ùm ùm. Hân, mày đấy hả Hân? Thế mày không biết lạnh à con? Đi vào nhà con ơi! Lão quý hét to, rồi chạy lại bên ấy. Bây giờ thì chắc chắn là con gái của mình. Còn Hân vẫn ngồi đó, lại ngâm nga cái bài hát bằng thứ âm thanh rùng rợn. Không những thế có những lúc còn dở khóc, dở cười. Lão Quý nhìn một màn này, thì sợ hãi ra mặt. Nhưng bây giờ bản thân Lão đã sắp sửa mất đi người vợ. Không lẽ lại nhìn đứa con ở ngoài cảm lạnh mà chết cống là sao? Ôi dồi ôi, cái con điền này đi vào nhà với mẹ mày anh Không mong đánh cho tuốt xác giữa bây giờ. Lão quý vẫn cố cứng dọc. Thế nhưng ngay khi giây phút bàn tay của lão. Chạm vào vai con. Thì lão vội rụt lại. Cảm giác như có một cơn lạnh. Cơn lạnh lẽo đến thấu xương thấu thịt. Mà lan tràn đến từng tế bào trên người của lão quý. Hẳn ơi. Mày. Mày. Lão quý cứng họng. Cơn sợ hãi làm cho lão không thể bình tĩnh nổi Lão biết rằng ở ngoài trời lúc này cũng lạnh Thế nhưng không thể nào lạnh đến mức Làm cho con gái của lão lạnh đến điếng người ra như vậy Con này mày, mày Mày chết đến nơi rồi Mày chết đến nơi rồi Ông đánh chết bẻ mày bây giờ Không Không cần phải đánh Con mày Cũng sắp chết rồi. Sắp chết rồi. <cười> con Hân từ từ quay lại phía Lão Quế, vẻ mặt lạnh lẽo đến đáng sợ. Cặp mắt của nó đen kìn kịt, miệng nở một nụ cười ma mị. Bây giờ nó không giống như là con gái của Lão nữa, chắc chắn nó là một người khác. Hân ơi! Mày, mày đừng dọa bố! Mày đừng dọa bố hơn ơi! Lão quý thốt lên trong sự hãi hùng. Cả người run lên bẩn bật Mặc dù trời lúc đó lạnh. Thế nhưng không hiểu sao. Mồ hôi từ trên trán của lão cứ thế mà vã ra như tắm vậy. Con mày... Con mày chết rồi. Là vì mày tham lam lắm. Là vì... Mày tham lam Mày tham lam Con <cười> hân lại cất tiếng Thế nhưng lúc này âm thanh của nó nghe ám ảnh lắm Tuy ngay trước mắt Nhưng lão quý lại cảm thấy giọng nói đó Như vọng về từ một cõi xa xôi Yêu nghiệt Lại dám làm loạn ở đây Ngươi chịu chết đi cho bốn tòa Bất hình lình Từ đằng sau lưng của lão quý Phát ra âm thanh trầm trầm đến khó tạ Lão quý giật mình quay phát lại đằng sau Nhìn ra là một vị cao tăng Mặc tăng y màu xám Tay cầm tích trượng Trông không khác gì mấy cái vị đại sư Ở trong phim Hồng Kông A-di-đà-phật Thí chủ tránh sang một bên Để bần tăng thu phục con tà này Vị Cao Tăng nói, giọng nói khoan thai, nhưng lại vang lên một cố uy lực đến cả lão quý, cũng có thể cảm nhận được. Ơ, ờ, sự, sự, sự nói gì? Tôi, tôi, tôi không hiểu. Sao sự lại bảo con gái tôi là con tà? Tà ở trong người con gái ông, chứ không phải là con gái ông là tà. Nói đến đây, Cao Tăng không giải thích gì thêm nữa, lập tức ngồi bắt chéo chân. Tích trượng tầm ngang trước mặt. Một tay bắt chuẩn để Phật mẫu ấn miệng lầm nhầm thần chú Lập tức cây tích trượng trong tay rung lắc lên bẩn bật Những vòng xuyến ở trên trượng kêu lên len keng Cao tăng mở mắt Cũng là lúc 12 sâu tròn ở trên cây tích trượng rơi lạ tả Tạo thành những hình dáng giống như lưỡi liềm Cầm lưỡi liềm ở trong tay Vị cao tăng đứng thẳng lên mà cao rộng Yêu nghiệt Còn không mau trả xác lại cho nữ thí chủ Đừng trách Phật Pháp lại không có phổ độ Phật Pháp lại vô tình Còn hân đảo mắt Nhìn chầm chầm pháp khí Ở trong tay của vị cao tăng Nó cũng không dám khinh xuất nữa Dường như bản thân nó bây giờ cũng có cảm nhận được Một cỗ uy lực khó tả Đang tỏa ra Lão già đầu trọng Cốt đi Đừng có làm hỏng chuyện tốt của ta Cốt ngày! Cốt ngày! Còn Hân vẫn mạnh miệng lắm. Bây giờ âm thanh không còn là của quan Hân nữa, mà là giọng nói của một người đàn bà, lạnh lẽo đến khó tả. Vị thiền sư thấy đối phương không muốn thỏa hiệp, chỉ đành lắc đầu thở dài. Ngay tức khắc sư lao lên, động tác nhanh thoan thoát, khua vạt áo cả xa tạo thành điểm mù. Từ đó, dơ cao pháp khí hình lưỡi liềm, trực bổ xuống một nhịp. Con Hân ấy vậy cũng không có gì là bất ngờ Nó ngay lập tức lách người sang một bên Năm ngón tay chỉa ra đầu ngón tay sắc lẹm Cào một đường Làm cho tấm cà sa rách toạc Không những vậy Còn nhân thế công mà định chộp lấy yết hầu của vị Cao Tăng a Phật Cao Tăng khẽ niệm Phật hiệu Đầu ngón tay của con Hân vừa chộp tới Cao Tăng đã lách người né tránh Một tay bắt thủ ấn Pháp khí hình lưỡi liềm kia bỗng nhiên mềm hoạt biến thành một sợi dây xích cuốn chặt lấy cổ tay của con hân. Từ đó vị cao tăng giận mạnh một cái làm cho con hân mất đả ngã chúi chụi. Hai chân của nó tức thời cũng bị cao tăng dùng đầu gối ghim chặt xuống. Giờ ngươi vẫn còn cơ hội theo ta về bằng không chỉ còn đường chết. Cao tăng dừng lại. Lúc này không những đã chế trụ được con hân Bàn tay kia đang kết thành một thủ ấn la hán phục ma Mà điểm lên trên đỉnh đầu của nó Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc ấy nhưng mà không Con hân giít lên một tiếng Cơ thể của nó run lên bần bật Từ khắp người những mạch máu hiện lên vằn vẹn Dưới da đang bỏ lúc nha lúc nhúc Lộn ngộm như có sâu có giỏi Nó quay phắt lại Đúng hơn là nó bẻ ngược cái đầu ra đằng sau lưng Nó há ngoác cái miệng đến tận mang tay Bỗng chốc một bàn tay đen xì xì Gầy chơ xương thò ra Chộp thẳng tới mặt của vị cao tăng Bị chúng một đòn bất ngờ Tưởng vị cao tăng rơi vào thế yếu Thế nhưng bàn tay kia cũng may Chỉ cào chúng một vết nhỏ Ngay sát tim của đại sư Cao tăng cũng không nghĩ được Con tà còn có một chiêu này Vội vàng lui về đằng sau Cánh tay ôm vết thương Nhìn chầm chầm vào con hân mà đánh giá Đây không phải là quỷ thuật bình thường Chắc chắn ở đây còn có ẩn khúc Yêu nghiệt Cứ làm sao lại biết thủ pháp kỳ môn độn giáp của đạo gia nhân gian <cười> Lão chọc đầu Ta có nhiều thứ hơn nữa Đừng bất ngờ Rồi Ta sẽ cho lão thấy Một lượt <cười> Còn Hân lên tiếng Mười đầu ngón tay sắc lẹp Nhanh như cắt mở trộm tới Bây giờ nó đã rút kinh nghiệm Nó biết vị cao tăng kia thân thủ nhanh nhẹn Nó không trực tiếp đối cứng Ngược lại đòn đánh chỉ là đánh lạc hướng Tay thật của nó Vận lên một luồng khí đen kìn kịp Đợi cho vị cao tăng kia tránh né Nó nhảy vọt lên trên Dùng một đòn đánh thẳng vào đỉnh đầu Vị cao tăng không thể theo kịp Bởi vì trên người đã mang vết thương Chỉ đành đưa một pháp ấn lên, chống trả lại đòn của con hân. Lão đầu chọc, bây giờ gọi ta là bà ngoại, ta tha chết cho nha. Con hân lại một lần nữa, phóng ra những luồng khí đỏ rực, ép cho Cao Tăng phải quỳ dạp xuống đất. Thế nhưng căn bản là Cao Tăng không hề nao núng. Lão nhăn mặt, đưa mắt nhìn sang lão quý. thế chủ lấy tích trượng của lão đánh nó Kéo đến lúc giao thừa nhật nguyệt chuyển rời. Quan tuần giáp rời khỏi nhân gian. Nó sẽ thực sự chiếm xác của con gái thí chủ. Lúc ấy... Bẩn tăng cũng không làm gì được. À... Ở một bên. Lão quý nghe thế vậy. Mặt đỏ tía tai. Nghe thấy con gái của mình sắp bị con tả con tinh cưỡng chế. Thề phẫn nộ. Đã dám hành hạ con gái ông ra như thế này. Lại còn đòi chiếm xác của nó. Ông... nghiến răng nghiến lợi, ông không băm mẻ da thành trăm mảnh thì ông không phải là lão quỷ đọt. Nghĩ vậy, lão quỷ vội vàng chạy đến chỗ cao tăng, túm lấy cây tích trượng, ấy thế nhưng lão lại không ngờ rằng là tích trượng loài lại nặng như vậy. Không thể tưởng tượng được, một lão giả như cao tăng lại có thể tùy sử dụng tích trượng dễ dàng. Thế nhưng bây giờ có nặng, thể nặng, lão vẫn đang cố lôi sành sạch tích trượng ở dưới đất, chạy phăm phăm Hét lên một tiếng. Dùng toàn lực vung lên một đòn. Con Hân còn đang bận tay bận chân với cao tăng. Nghĩ rằng có thể tiêu diệt được cao tăng trong giây lát. Thấy tích trượng đập đến cũng phải bỏ ngang để né đòn. Dám phá hỏng. Chuyện tốt của tao sao? Con Hân dàn gằm lên từng chữ. Lại một lần nữa lao tới. Lao quý thấy một bàn này thì sợ. Đến run lẩy bẩy. o bản năng liền dơ lên tích trưởng chống đỡ kỳ lạ làm sao ngay khi con hân đang lao vào bàn tay chạm vào tíchượng thì bị đánh bật raí chủ đủ cho lão đại s sư quát lên bảo lão quý trảượng bản thân nhanh chóng bắt một thủ quyết đợi những khỉ lão quý mang trả lại tích trưởng cũng là lúc cao tăng đọc xong bài chú chỉ nghe thấy một âm thanh vang vọng thiên thủ Như lại Ngay lập tức Tích trượng đang nằm dưới đất rung lên bần bật Rồi tự động bay lên Hướng thẳng đỉnh đầu của cao tăng Mà quay tít thỏ lò Từ đó tỏa ra ánh vàng kim trói lọi soi từng ngóc ngách của mảnh vườn nhà lão quý Bị thư ánh sáng kia làm cho mở mắt Lão quý đưa tay che mắt lại Cho đến khi thích nghi được Với luồng sáng rực rỡ ấy Lão hé hé cặp mắt ra Trong giây lát lão quý sững người Toàn thân vị cao tăng được bao bọc bởi một luồng sáng Từ cây tích trượng mờ nhạt Là hình bóng của một bức tượng Phật Cao dễ phải đến cả chục mét Tượng Phật ngàn mắt ngàn tay Là hiện thân của thiên thủ như lai Yêu nghiệt Người chịu chết đi Âm thanh trầm trầm của cao tăng Vang lên Nhẹ nhàng vung tay Hiện thân của thiên thủ như lai ráng xuống Cả ngàn bàn tay xuất hiện lũ y lực đến kinh người Con hân sợ hãi Nó biết bản thân không thể chống chọi lại được Mau chóng muốn tìm đường thoát thân Thế nhưng đã muộn Ngay lập tức cơ thể của nó Bị cả ngàn bàn tay đè xuống sát đất Những luồng kim quang luồn vào thân thể Làm cho con hân đau đớn gào thét Bố Bố ơi, Cứu con Bố ơi, Cứu con với bố ơi. Con hần hét lên đến đứt ruột đứt gan Lão quý đứng ở một bên Còn chưa hết bàng hoàng Bị tiếng kêu kia làm giật mình Lão thương con Toàn chạy tới Nhưng lão sư giả lại chặn lại Thí chủ chờ bước tới Ta đang tiêu diệt con tà trong người nó Đừng để tình cảm lẫn át kẻo rước đại họa Bần tăng hứa sẽ mang về đứa con gái Vẹn toàn cho thí chủ Lão sư giả vừa giất lời Lập tức tay bắt ấn quyết, muốn dùng toàn lực để tiêu diệt con tà. Từ bàn tay của Thiên Thủ Như Lai vẫn đang không ngừng đánh xuống, phát ra những cỗ uy lực đến kinh người. Nhưng mọi việc không lường trước được, ngay khoảnh khắc chuẩn bị tan thành mây khói, đâu đó vang lên những tiếng nổ đùng đùng. Hờ man là những đốm hoa đỏ rực ở trên trời. Chính là pháo hoa, là pháo hoa giao thừa đã nổ. Không xong, là giao thừa. Lão sư giả lầm bẩm nhưng còn đang tính dốc nốt sức lực cuối cùng Thì con hân lại cười khanh khách Cả người của nó được một làn khói đen kìn kịch bao phủ lấy Những bàn tay của hư ảnh thiên thủ như lai xuất hiện rạn nứt Quả nhiên lão sư giả nói không sai Đúng vào lúc nhật nguyệt chuyển rời Con tà trong người của con bé hân nhân cơ hội để hoàn sát Thí chủ, mỏng chạy đi Lão sư giả kêu lên một tiếng Khuôn mặt đâm lại Có vẻ lão như đang cố gắng Dùng toàn lực để kìm hãm con hân Thế nhưng con hân chỉ Mới có phút trước Còn cố gắng chống cự Mà bây giờ nó đang cười Khanh khách Như điên như dài Mà chỉ thẳng về phía của lão sư già Và cả lão quý Cả ngàn bàn tay của thiên thủ như lai Đang đánh xuống Lập tức nát vụ Hình ảnh của hư ảnh Phật Như Lai cũng từ từ tan biến. Cây tích trượng trên đầu của lão sư giả cũng bị gãy lầm đôi. Hoàn cột! Nó đã hoàn cốt rồi! Nó hoàn cốt rồi! Lão sư giả ngồi bệt xuống đất, miệng phun ra một búng máu. Gương mặt sám huét tỏ vẻ kinh sợ. Những tưởng tình thế đã được định đoạt, không ngờ lại rơi vào cảnh này. Thì chỗ, chạy đi! Đừng để nó bắt Đừng để nó bắt Vị sư già thèo thào Lão quý cũng muốn chạy lắm Thế nhưng có lẽ vì quá sợ hãi Lão không thể đào lê nổi lấy một bước Hoặc giả lão còn nghĩ đến vợ Đến con Còn hần cười khảnh khảnh Cái đầu của nó nghiêng sang một bên Dưới bàn tay của nó Đã tụ lại thành quỷ khí Trực chờ mà đánh tới Thí chủ Thí chủ chạy đi Chạy đi Vị sư già cố dùng chút sức tàn mà hét lên. Ngay lúc con hân nhất mực đánh tới. Tình thế đã như cá nằm trên thớt. Sư chỉ biết dùng nốt phần sinh mệnh cuối cùng. Như muốn đồng quy vô tận. Đột nhiên đùng một tiếng. Âm thanh như là hai luồng lực lượng đang đối chọi vào nhau. Ở một bên. Lão quý còn chưa kịp ngỡ ngàng. Thì bị luồng lực kia xô ngã. Là. Là. Trước mặt vị đại sư hiện lên một lớp ánh sáng. Ngăn chặn đòn đánh của con hân Vị đại sư ngây ngốc ra Cuối cùng quay lưng lại đằng sau Chỉ thốt lên được một câu Sư Sư tổ hộ Ở đằng sau của sư Lúc này là hình ảnh một cái bóng Là cái bóng từ con rùa mà đêm hôm trước Đã ghi cổ con hân Cái bóng kia không nói không rằng Chỉ từ từ tụ lại rõ ràng hơn Là một vị sư thầy trông rất trẻ tuổi Trên trán có ấn chú màu đỏ Trông vô cùng uy nghiêm Sư tổ Sao Sao người lại ở đây Sao người Lão sư già lắp bắp hỏi Thế nhưng vị sư trẻ kia không đáp Đang cố gia tăng linh lực lên bàn tay Tạo ra kết giới Chống trọi với quỷ lực của con hân Con là thuẫn đức phải không Vị sư trẻ bây giờ mới lên tín Sư giả lên cuối đầu Như thừa nhận Vị sư trẻ lại nói Thuận Đức Mau thi triển ra Ban nhược bà La Môn Trần Sư Tổ ý, ý người là Còn không dám Sư Thuận Đức lên tiếng Nhưng ngay lập tức Nhận được cái nhìn sắc lạnh của vị sư trẻ Ai oán này Là do ta mà ra Thực tế Ta có thể tiêu diệt được cô ta Nhưng như vậy cô ta cũng không bao giờ giúp được khổ hành. Cô ta vì ta mà nhập ma. Thế nên bản thân ta phải giúp cô đổ hóa. Còn Hân lúc này nhìn xuyên qua kết giới. Như nhận ra người quen. Vội vàng hét lên. Yêu Tăng! Sao người vẫn còn quay lại đây? Người chết đi! Người chết đi! Thí chủ buông bỏ thôi. Vị sư kia nói, đoạn quay sang. Thuận Đức, còn ngây ra làm gì? Đến giờ, sư Thuận Đức cũng đành phải nghe theo. Từ trong người lấy ra hai pháp khí. Một là chày ít ma, cùng với kính đàn chuẩn đề, bày ra dưới đất. Nhân lúc sư tổ đang quần thảo cùng với con tà mà thi triển ra pháp. Sư Thuận Đức nệ một bài chú Phạm Văn. Ở một bên, lão quý nghe cũng chẳng hiểu mô tê. Chỉ thấy sư đọc lâu lắm Dễ đến cả trăm câu chú Nghe đến ủ cả tai Một tháng sau sư Thuận Đức dứt câu thần chú Sư mở mắt Dùng chày kim cang xoay trên mặt kính chuẩn đề Từ đó xuất hiện Một vòng xoáy xoay chuyển không ngừng Linh lực tỏa ra đến buốt mặt Thù Sư Thuận Đức hét lên một tiếng Từ phía trước Vị sư trẻ tuổi kia Vẫn đang quần thảo với con tà Nghe được lời kêu cầu nhanh như cắt đã vòng ra sau lưng. Bàn tay như xương như khói đâm xuyên vào trong gáy của con hân, lôi ra một cái bóng đen, đây chính là chân thân của con tà. Sư trẻ không nói hai lời, dùng linh lực khóa chặt con tà vào trong tay. Đoạn dường như cả hai người bị bao bọc bởi một cái hư ảnh là một con mai rùa vàng. Con rùa vàng bao trùm cả hai người vào trong, lao thẳng một mạch tới cái mặt kính Chui tọt vào bên trong ở phổ độ chúng sinh phổ độ vạn Linh ta không vào địa ngục thì ai bảo Trước khi biến mất trong mặt kính chuẩn đề Vị sư trẻ chỉ kịp đọc lên câu thơ Ngay sau đó vạn vật xoay chuyển Cỗ linh lực trên mặt kính chuẩn đề Cũng dần dần biến mất Từ đó hiện lên một chữ phạn Có thể hiểu là chữ khóa Sự thuận đức ngồi trên mặt đất thở hồng học Như là vừa chút được gánh nặng lớn lắm Nhìn về phía mặt kính kia Mà tâm trạng cũng chưa nguôi ngoai Ở bên kia Con hân sau khi thoát khỏi sự khống chế của con tà Nằm rũ ra đất Lão quý thấy con như vậy liền chạy tới lay lay Thấy con hân mở mắt dần tỉnh lại Ấy thế nhưng chưa kịp thở ra một hơi Thì trong miệng của con hân nhả ra viên ngọc đỏ như máu Con ơi! Con ơi! Bố đây con ơi! Quay trở vào bên phòng khách Sư Thuận Đức dùng dược liệu chữa trị cho mụ nguyệt Sư lấy ra một vật giống như cái thề làm bằng vàng Tạo đi từng vết lở loét trên lưng của mụ nguyệt Đoạn kể Cách đây trăm năm Trên đỉnh đồi bà Luông Có vị thầy tu đắc đạo Không ai khác chính là Người mà thí chủ từng gặp Sau này không biết vì duyên cớ ra làm sao Trong một lần hành khất Gặp được người con gái Cô này đem lòng yêu vị Tu sĩ Nhưng duyên phần trái ngang Người xuất gia làm sao có thể sắc dục phàm trần. Sau đó cô sinh lòng thù hận. Nhờ thầy mo của miền núi. Biến bản thân thành ác linh mà quấy mà phá. Hồng trả thù tình. Thế nhưng vị tu sĩ pháp lực cao thâm. Phong ấn cô vào trong một viên hồng thạch. Cho đến khi công đức viên mãn. Một mạch tiến vào thiên đạo. Tuy nhiên cảm thấy nợ trần chưa dứt Tu sĩ quyết định ở lại trần gian Mà dùng toàn bộ pháp lực hóa thân thành rùa vàng Để tránh thế sự đẩy đưa Ngày ngày giảng kinh thuyết pháp Mong cho ác linh buông chấp niệm Mà đi đầu thai Bần tăng là đệ tử của vị thiền sư nọ Nghe đến đây lão quý mới ả lên một tiếng Ra sự tình là như vậy Ngày đó Thí chủ lấy được huyết ngọc Ở trong núi Giây phút ấy đã bị ác linh thao túng May sao Tổ sư đã theo thí chủ về nhà Bảo vệ gia đình thí chủ Mấy mạng Nhưng từ ngày 23 khi Táo quân về chầu trời Ác linh nhân cơ hội Mà tác quái Tổ sư đã tận lực Ra hộ Nhưng lại bị gia đình thí chủ hiểu lầm là ác quỷ May mà ta truy rõ ngọn ngành Tìm được nhà thí chủ trong đêm Chẳng biết nếu như ác linh kia thật sự hoàn sát Thì còn mạnh đến thế nào Từng lời kể của sư làm cho lão quý như giận cả tóc gáy Hóa ra trên đời này Vẫn còn tồn tại những sự lêu trai kỳ quái như vậy Một hồi sư Thuận Đức nói mụ nguyệt là không sao Nghỉ ngơi một thời gian là khắc khỏi Đến đây thì lập tức xin lui về Vì cần đưa kính chuẩn đề về lại trên chùa Ở trên núi Ấy thầy ở Thầy gượm đã ạ Lão quý gọi với theo Rúi vào trong tay sư cái mai rùa Ở bên trên vẫn còn in hẳn những vết chặt chém của mụ nguyệt à, Cái này thầy Sư Thuận Đức khẽ cười Nếu đã có duyên thì xin thí chủ giữ lại Coi như là vật may mắn Người tu hành không quan trọng xác Phàm Là người hay là rùa Là rùa hay là mai rùa Thì cũng đến một ngày thành cát bội A-di-đà-phật Nói xong Sư Thuận Đức cất bước quay đi Ngày năm mới đó giống như là một vết hẳn Đến tận khi xuôi tay mà lão quý cũng chẳng bao giờ quên được Một tay ôm con Một tay cầm cái mai rùa Một mắt đưa sang nhìn vợ Ánh mắt kia dường như ẩn ẩn nước mắt Mà nhìn ra con đường Nơi bóng sư thuẫn đức đang khuất dần Tài quá nạn khỏi Ở bên kia Mụ Nguyệt cũng đang ôm lấy đứa con úp Mà ngồi đó Dựa khẽ vào bên vai của chồng Bỗng nhìn con hân ngẩn mặt lên Đôi mắt trong veo Nó khẽ lên tiếng Bố ơi Hôm nay là mùng 1 Đầu năm mới bố ạ Thưa quý vị và các bạn chúng ta hết chuyện <cười> chúng ta kết thúc truyện nhà vắng bóng thổ công Ừ à... cái câu chuyện này thì cũng xin bật mí với anh chị em đó là mình là người chia sẻ cốt cái cốt thôi cái cốt sơ sơ thôi cho cho cho tác giả Hồng Dung Tại vì như mình đã nói là mình mình mình rất là tính mình khôngng hớt tính mình nó hóng hớt lắm mình đi nhiều nơi lắm Cho nên là có một cái bữa mình nhớ mãi, cái lần đó là mình lên mình mình mình lên nhà một cái, cái cái cái cái bác rất là giàu, bác ấy làm nghề khai khoáng. Thì bác ấy cứ kể lại cái câu chuyện về chính nhà của bác ấy là trước đây bác ấy, cái hồi bác ấy mới làm nghề đó là bác ấy đã có được gặp một cái sự rất là lạ là bác ấy đào khai khoáng và bác ấy đã lấy được một cái viên đá rất là đẹp và một cái mai rùa Thế là mang về để trong nhà. Thế nó xảy ra cái sự xem xem như vậy. Tất nhiên là nó không có lưu trai kỳ quái như là Hồng Dung viết. Đó. Nó nó, nó không có lưu trai kỳ dị đến mức như Hồng Dung viết. Thế nhưng mà đại khái nó là như vậy. Thì thì, thì uh, mình về mình kể lại cái câu chuyện đó cho cho Hồng Dung nghe. Thì cũng bản thân anh Tũng là cho đến bây giờ là đọc xong cái cái cái chuyện này. Thì anh cũng rất là bất ngờ. Anh cũng rất là bất ngờ. Bởi vì là anh không nghĩ được là em lại có thể xây dựng nó trở thành một cái, một cái câu chuyện nó, mọi thứ nó, nó, nó, nó, nó, cái tình tiết nó lại có thể duyên dáng như thế. Ok. Anh không nghĩ được là chỉ với một cái cốt rất là sơ sài, giam ba, cạch đầu dòng của anh, hả không? Kể giam ba cái câu chuyện uh, về hóng hớt đó. Ờ... Uh. Uh. Thì, thì thì em lại có thể là xây dựng một cái một cái tình tiết nó, nó nó nó nó nó mọi thứ nó logic và nó duyên dáng như vậy và em có thể lồng vào đó những cái cái chuyện mà sư với con tà đó thì thì là không là là không có trong cái cốt của mình mà cái đó là là, là tác giả đã, đã đã đã modify nó ra và đã tạo ra một cái tình tiết nó như thế. Đó, còn cái việc mà ok Mang rước con rùa với đá về Thì con bên đá là có con con tinh, con tà Và con rùa đó thì lại chính là Tức là hai cái thứ đó nó được ỉm với nhau Nó giống như cái quy luật của trời đất đó các bạn đó, Quy luật của trời đất có nghĩa là gì Ở đâu có thuốc quý thì ở đó có rắn độc Hoặc có một cái con gì đó nó rất là độc là địa Để nó giữ cái cây thuốc quý Tất cả những cái ông mo của dân tộc bọn mình Khi đi rừng để tìm cây thuốc Đều phải nhớ một cái điều như thế Ví dụ đó, ví dụ như là ở ở trong cái vùng nào nó có cây trầm á, ở rừng núi á, thì rừng nào mà có cây trầm, cây trầm càng quý, càng già thì nơi đó sẽ có hổ. Chắc chắn là sẽ có hổ giữ trầm. Ở những vùng nào nó có những cái cây thuốc quý, đặc biệt ở vùng miền núi phía Bắc mình nó có một truyền thuyết về một cái cây rong. nó truyền thuyết về một cái cây rong. Cái cây rong mà các bạn các bạn hay đào củ để ăn á hay là các bạn hay hay hay lấy lá lá rong để gói đó. Nhưng cái cây rong này, cái cây dong này trong truyền thuyết của người dân tộc người ta gọi là cái cây rong mắt vàng. Đó là gì? Đó là cái cây dong các bạn thấy là hoa nó nở thì thường thường nó là trắng bạc bạc hoặc là hoa đỏ. Nhưng cây rong cây dong mắt vàng này nó nở lên cái bông hoa trông nó như hình con mắt và nó vàng rực. và cái cái cái hoa của cây rong mắt vàng này thì theo như trong truyền thuyết của của người đồng bào người ta kể lại là nó là một cái thứ thuốc cực kỳ quý mà các mo các mo của, của của cao siêu từ ngày xưa người ta tương truyền lại rằng nếu như có được cái cây rong mắt vàng này thì sẽ luyện được thuốc trường sinh. Ok ấy Các vị vua ngày xưa người ta cũng rất là mê đắm trong cái phương thuốc trường sinh đó Và có không ít vị vua được nghe truyền tai về cây rong mắt vàng này đã bỏ ra rất là nhiều tiền để để đi tìm cái cây rong mắt vàng Ok nếu như mà tác giả nào có đang nghe thấy cái điều này rất có thể các bạn ghi chép lại Nó cũng là một cái tích rất là hay Và có rất là nhiều người đã đi tìm cây rong mắt vàng Tuy nhiên là Cái thứ này thì nó đã hiếm rồi mà nó đâu có phải là dễ tìm đâu. Cho đến một ngày một, một một cái người thanh niên trẻ tuổi. Đó. Cũng là là là cũng cũng theo thầy, thầy theo mo già. Đi tìm cây rong mắt vàng thì đã gặp được. Tuy nhiên rằng là hai người bọn họ không biết là. Cái anh thanh niên đó không biết được một điều rằng là nơi nào có thuốc quý. Thì nơi đó sẽ có. Những cái thứ kịch độc hoặc là những con tà, con tinh nó canh giữ Và cây rong mắt vàng đó Ở bên cạnh nó có một con rắn Đó Một con rắn Người ta gọi là cái gì? Người ta gọi là cái gì? Hoàng xà hả? Cái gì gì á? Mình quên mất tên rồi Nó nghe cái tên nó ghê gớm lắm ừ. Nhưng mà mình không để ý đến con rắn đấy lắm Mà mình để ý đến cây rong mắt vàng hơn Mấy chuyện nghe lâu lắm mà Thì là cái người thanh niên đó bị cái con rắn đó nó cắn Nó cắn và chết ở, ở đó Thế thì Mo lúc này rất là đau lòng Bởi vì đây là cái anh đệ tử Tức là các Mo thì người ta truyền đến Truyền cho nhau qua là Là là là, là dạng Một cái hình thức truyền là Nó dạng như kiểu các bạn hình dung là Sư phụ truyền hết công lực cho đệ tử đó Chứ không phải là chỉ là dạy, dạy phép Thế thì Mo rất là đau lòng Và Mo quyết định đã làm một cái phép Rất là nghịch thiên, cải mệnh Đó là gì? Đó là để cho Anh anh anh đệ tử đó Mo rút hồn của anh ra Và nhập vào trong cây rong mắt vàng Đó Thì sau này để cho anh ấy đầu thai Và cho đến rất rất Thời gian nó trôi quá Đằng đằng đằng đằng đằng đằng đằng đằng Cho đến một ngày có một cái cô gái Cũng là người dân tộc Cô ấy đi vào rừng Và vô tình cô ấy thấy cây rong mắt vàng Thì lúc đó cô Bởi vì cái, cái, cái, cái truyền thuyết về rong mắt vàng không phải là ai biết Thế nên là cô lúc đó cũng không biết đó là cái cây quý, cô chỉ thấy nó đẹp. Và cô ấy rất tò mò muốn lấy thì con rắn nó lại xuất hiện, con hoàng xà thì nó lại xuất hiện. Và nó định nó định cắn cô ấy, thì lúc này sau rất nhiều năm tháng tu luyện thì cái anh này anh đã đã, đã, đã, đã, đã có kiểu có, có có pháp lực ấy. Thì anh đã hóa hình và anh ấy tiêu diệt cái con hoàng xà đó. Ok? Thì cái cụ thể, nó cái câu chuyện nó là như thế. Và sau đó là hai người, anh ấy hóa hình người và anh ấy đại khái là hai người với nhau. Đại khái là câu chuyện nó là như vậy. Thật ra thì mình cũng không có nhớ lắm. Tại vì nó lâu lắm rồi, chẳng qua vô tình nhắc đến cái này thì mình mới nhớ thôi. Chứ còn mình nghe lâu lắm rồi. Thế thì đó, trong cái quy luật của thiên địa là nơi nào có cái cây quý, thuốc quý thì sẽ có. Cái con con quái, con tà, con tinh nó chấn Nơi nào có con tà, con tinh, con quái Lộng hành Thì khắc tự nhiên sẽ có những cái vật Nó trấn Đó, thế thì cái hòn đá đó Trong cái cốt mình đưa ra cho Hồng Dung Thì cái hòn đá đó là con tà, con tinh Thì nó sẽ có con rùa Con rùa là thần, trấn, chấn, chấn nhau Thế thì cái cốt nó chỉ là cái cốt thôi Nhưng anh bất ngờ cái điều Là Hồng Dung lại có thể xây dựng Nó trở thành một cái chuyện Nó, nó có tính logic với các nhân vật nhân vật nhân vật như thế thì anh phải nói thật lòng là anh anh rất bất ngờ và anh nghĩ rằng á, là là anh đã không, không không không không có sai khi mà chia sẻ cho em những cái code như vậy. Ok. Và yên tâm một điều là anh có đầy code. Trời ơi, code chuyện anh đầy, cái gì cái anh đã bảo rồi anh ngu anh không biết viết thôi. Anh không phải là tác giả, anh không biết viết chuyện thôi Chứ còn cốt truyện anh đầy thè luôn Tại vì anh là thằng rất hóng hớt Anh là thằng rất hóng hớt Anh là thằng đọc rất nhiều Và anh là thằng đi rất là nhiều nơi Đặc biệt là những cái vùng rừng núi anh đi rất là nhiều ạ Thế là anh lại nghe được câu chuyện nọ, câu chuyện kia Thế là anh ấy sẽ kể cho các em nghe Và thế là chúng ta lại có một tác phẩm hay Ví dụ như bộ này chẳng hạn, đó, anh ngu, không biết viết thì anh sẽ nhờ các em, okay. chuyện vẫn là tác giả là các em mà, ở đâu có gì đâu. Coi như anh cũng là một cái thằng kiểu ngồi ở quán nước ấy, anh giống như kiểu là cái thằng mẹ mày hóng hớt, à? lão, lão, lão lão gì nhỉ, lão đọt, anh giống như kiểu lão đọt ngồi ở quán nước đầu làng, hello, à, cảm ơn Phạm Văn Nam đã, đã, đã, đã, đã tinh tinh ở bên um, Momo, à, lúc nãy có mấy bạn tinh tinh nữa nhưng mà, tại vì mình đang mải hăng đọc quá, đó, Giống anh là anh kiểu lão đọt ngồi mà mày hóng hớt suốt ngày lê la ở quán nước đầu làng hả Thế là ngày hôm ấy. Hả không? Ông uh, à, cái gì? Uh, tiến sĩ. Tiến sĩ du học ở Anh Quốc. Elizabeth Vũ. Uh, dẫn người bạn thân là uh, ông Đốc Tờ Vương Quyền. Và uh, thằng Ninh Thọt là thằng kéo xe tay. Uh, thêm cả ông bạn là ông... Uh, Vãnh uh, đỡ xê quyết đỡ Đi về làng ngồi quán nước Nghe thằng cha lão đọt Nghe lão đọt già <cười> Nghe lão đọt già kể lại những sự tích đó Thế là anh Elizabeth Vũ đồ tể Cùng với lại ông Vãnh uh, đỡ xê vương quyền Và thằng uh, kéo xe tay ninh thọt Sẽ viết lại Đấy Trở thành những truyền thuyết. Người ta gọi là truyền thuyết luôn. ấy Kiểu kiểu như thế. ấy Thao như dồ như dạy. Như đồ dạy về anh. Vì anh chẳng dạy quá. Ở đây toàn là những người dạy với nhau. Thế nên là anh xin phép tiễn thao thao nhá. Anh tiễn thao nhá. Ở đây toàn là những người dạy. Không có người lành em. Đấy, ví dụ như thế. Không. Thế... thì thì tác phẩm vẫn là của các em mà đâu phải của anh đâu. Anh là anh là kẻ lại những cái sự tích vô vẩn kiểu vớ vẩn Xong các em từ đấy sẽ viết ra thành cái cái cái, cái chuyện nó hay thành cái tác phẩm nó. Ok, đấy ví dụ thế. Ví dụ như bộ này thì anh cũng rất là bất ngờ các các cái bộ trước thì anh thấy là là, là... em cứ tiến bộ từng ngày từng ngày từng ngày. Đó. Em tiến bộ từng ngày và cho đến cái bộ này thì anh Tuấn phải thừa nhận rằng là uh, có lẽ có ở những cái bộ trước thì anh đã đã có những có những những thứ mà anh nghĩ rằng là anh vẫn còn có thể rút kinh nghiệm cho em gọi là bắt bẻ thì nó hơi quá, gọi là rút kinh nghiệm cho em để em có thể làm cho những cái tác phẩm sau nó tròn vẹn lên. Thế thì đến cái bộ này thì anh thấy là các cái tình tiết em em đã liên kết rất là logic. Thậm chí từ một từ cái code từ cái cốt mà anh đưa ra cho đến những cái tích những cái tình tiết em xây dựng lên và cho đến cái đằng sau cái cái cái, cái, cái nguyên ủy đằng sau cái cốt đó thì cái đấy là cái mà anh phải nể. Cái đấy là cái thật sự là anh phải nể, tức là cái, cái cái cái cái cái nguyên ủy của nó là là từ đâu mà ra có cái con rùa từ đâu mà có cái hòn đá thì trong cái cốt của mình nó không có. Đó. Trong cái cốt của mình nó không có cái đó Mà họ tác giả viết ra được một cái cái mối nguyên ủy sâu xa đó Thì cái đề, cái này là cái mà anh cũng phải phải công nhận là Là, là nẻ Mà tôi cũng bật mí với các ông là Hồng Dung nó trẻ lắm ờ, Cháu nó năm nay còn chưa chưa tròn 20 tuổi ờ, Cháu nó chưa tròn 20 tuổi Có lần còn tâm sự với mình ấy Có lần còn tâm sự với mình rằng là uh, Anh ơi Em nói thật với anh là cho đến bây giờ em còn chưa biết là Cái của chị em là nó nằm ngang hay là nó nằm dọc Thế thì anh cứ mô tả là Em cứ hình dung nó giống như cái con mắt của anh này Nhưng mà nó nằm dọc Ok vậy thôi chứ Anh cũng chỉ mô tả như vậy chứ Anh cũng không biết mô tả nào Bé nó ngây thơ lắm không Nó ngây thơ lắm Nó trẻ mà Nó nó cái, nó trẻ này Nó đẹp trai này Nó có tài này Mỗi chỉ thức mỗi cái là lo gây À thôi cái, cái đó không nói đến nữa. Nên là anh mong Anh thấy rằng là Một cái tác giả uh, Trẻ như vậy Mà viết Có một cái sự sáng tạo như thế Thì anh nghĩ rằng là Nó rất là ok Cứ yên tâm là Chừng nào mà em còn viết Thì anh cũng Mà đi hóng ở đâu được Những cái tích đấy Thì anh sẽ chia sẻ cho em Nhá À có bạn đang đang đang hỏi là anh ơi thế thì nó tóm lại là cái cái cái cái mắt đó nó ngang nó dọc như nào thế thì anh nói như thế này. Theo quan điểm ấy. Theo quan điểm của của của dân gian ấy thì nó như thế này. Của người Kinh thì nó dọc. nhá. Của người Tây thì nó ngang. Của người Cao Lăng thì nó mọc chênh trách Ok. Thằng, thằng, thằng cô Trung Vũ với lại thằng Hồng Dung nha, nhớ nhá Người Kinh thì nó dọc Người Tây thì nó ngang Và người Cao lang thì nó tranh trách Nhớ chưa Còn cụ thể như thế nào thì Tự đi nghiên cứu anh không biết à, Đấy thì uh, Anh cũng quên mất là anh còn nợ Anh còn nợ tác giả Hồng Dung cái cốt uh, kia 2 năm liền đấy Ừ Anh nợ Hồng Dung cái cốt kia 2 năm Ok Sáng mai anh hứa Anh hứa nếu sáng mai mà anh không đưa lốt cho em cái cốt Cái đoạn dở của cái cốt hôm nọ ấy Thì anh bằng chố Nha Anh bằng chố à <cười> uh... À, Hồ Ngọc Trung em có thể là gửi inbox qua tranh được không? Hồ Ngọc Trung Em gửi inbox qua cho anh được không? À mà hình như em gửi rồi đúng không? Em có thể gửi lại inbox cho anh được không? Ok, chia sẻ với các bạn là như vậy à, Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Hồng Dung Đã viết ra một cái tác phẩm anh rất là ưng cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn các mạnh thường quân đã donate. À ơn các admin đã giúp anh, xin cảm ơn uh, YouTube đã làm ra một cái ứng dụng rất là tuyệt vời để cho Tuấn có một cái nơi để giao lưu với các bạn. À, xin cảm ơn uh, trường học đã dạy dỗ cho tôi có thể đọc chữ rất tốt để thể hiện cái tác phẩm này. Xin cảm ơn Những người đã dạy dỗ tôi Xin cảm ơn cha mẹ đã đẻ cho tôi Và trong giờ phút này tôi không biết nói gì nữa là Có lẽ là chúng ta sẽ kết thúc luồng live stream. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai Nguyễn Minh Thỏa yên tâm <cười> Cái phòng của anh nó cách ấm